Hai người ngã ngửa ra đất. Mắt trợn trừng ôm cây cổ không ngừng trào máu. Muốn lên tiếng kêu cứu lại phát hiện bản thân chỉ có thể phát ra tiếng thở hồn hển. Vô tuyến nơi thắt lưng chúng không ngừng phát ra tiếng tra hỏi tình hình con tin trong phòng thiết nào đầu ngón tay lâm phàm mấp máy. Thu hồi chim trà. Tức vũ khí bọn chúng tiện tay quăng cho lâm lỗi. Gần giọng đi vừa đi ra hành lang liền đối mặt với một tiểu đội Vũ Trang xông tới. Hóa ra hai gã xui xẻo kia chỉ đi xung phong, ai ngờ lại đi chầu Diêm Vương. Không chần chừ lấy một giây, Lâm Phàm tung chân đá lâm lỗi mới thò đầu ra trở về phòng. Súng máy trong tay tức tốc nã đạn, không ít viên đạn sượt qua da cô thấm máu. Vô tuyến trên xác chết trong phòng lại bắt đầu giống lên phòng con tin xảy ra đấu súng. Phong tỏa lối ra vào tỏa nhà lâm lối nghĩ nghĩ. Lấy vô tuyến súng đeo lên người mình. Tiếng súng bên ngoài càng lúc càng nhỏ khiến hắn lo lắng không thôi. Lâm phàm mà có bất chắc gì tần vịnh không giết hắn mới lạ. Liếc mắt thấy lựu đạn ở eo xác chết. Hắn ở trong phòng giống lên với Lâm Phàm đang không ngừng xả súng che chắn bên ngoài Lâm Phàm. Đây là cái gì Lâm Phàm quay người né cơn mưa đạn điên cuồng sau lưng. Phân thần nhìn vật trong tay Lâm lỗi, mừng rỡ. Lựu đạn khói. Ném có lẽ là tiếng quát của Lâm Phàm quá chấn động đi. Lâm lỗi vội vàng chụp lấy một trái ném ra hành lang đối phương gào lên cẩn thận mìn tên nào tên nấy ngồi sụp xuống Xong trái mìn kia lăn vài vòng trên đất rồi nằm thẳng cẳng không kêu tiếng nào xít cái đồ này còn bị tâm hả lâm lỗi chờ nửa ngày không nghe đồng tính lại không dám vươn cổ ra nhìn lâm phàm đứng sau cửa mặt mày vặn vẹo giữ tợn mẹ nó Không rút chốt an toàn lâm lỗi ngỡ người. Mặt nhuộm một màu đỏ rực. Vội vàng lượm quả còn lại. Lần này cô tới đi. Hắn xè giặt đi tới cạnh cửa đưa cho lâm phàm. Đám người bên ngoài chờ tiếng đạn nổ hủy diệt như dự tính mà không thấy. Lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn trái mìn kia. Chốt an toàn còn bình thản nằm ở đó song không tên nào dám hành động bất cẩn. Bởi vì trong suy nghĩ của chúng chỉ có đầu ngu mới làm ra chuyện như vậy. Đương khi mọi người do dự không biết có nên xông lên không. Lại một quả mìn từ trong phòng bay ra. Rớt xuống tạo thành hình cánh cung tuyệt đẹp. Kế đó đùng một tiếng. Khói trắng mịt mù lan khắp cả hành lang. Lựu đạn khói. Đừng để chúng chạy. Phong tỏa tất cả các lối đi tên đầu lính lập tức phản ứng lại. Ra lệnh vào vô tuyến. Lúc này Lâm Phàm trước thời cơ tóm lấy Lâm lỗi chạy ra khỏi phòng sông xuống lầu như điên. Hai người đều bịt kín mũi. Lâm Phàm chạy trước dẫn đường. Lâm lỗi chạy theo sau vác một bụng nghi ngờ. Ví dụ như sao Lâm Phàm lại quen thuộc với địa hình ở đây như thế? Vì sao Lâm Phàm có thể quen đường đi nước bước chạy xuống lầu trong khi khói đầy ra như thế? Chẳng lẽ hai mắt của cô đúng là mắt chó díp tôn mười 15 bất quá những lời này hắn biết không nên mở miệng trong hoàn cảnh sinh mạng treo lơ lửng trên đầu này âm thầm than thở có bà vợ dũng mãnh thế này chẳng trách ngày nào anh họ cũng thê thảm khi bọn họ chạy một lèo xuống tới lối lên xuống lầu hai thì tự dưng xuất hiện một gã đàn ông nhìn rất bình thường mặt gã trơ khớp như robot Đứng giữa hành lang trắng xóa giống như một pho tượng. Nhưng toàn thân toát ra hơi thở chết chóc sạc mùi máu tanh. Lâm Phàm kinh hãi chỉ nhìn mắt gã là biết gã khó đối phó không thua gì he ra. Rốt cuộc là ai? Phơ quả nhiên anh ở đây. He ra từ sau lưng gã khoan thai đi tới thuận tiện giải đáp thắc mắc của Lâm Phàm Trên mặt tên đàn ông gọi là hơ kia thoáng chút nghi hoặc. Quay đầu nhìn he ra một cái. Giọng điệu cũng như mặt hắn. Khô khan không biểu cảm đám hộ vệ chết trên lầu là kiệt tác của cô. Đương nhiên. Nếu không sao ép anh xuất hiện được hơ quay lại đi về phía he ra. Ba bước thì dừng lại cô phản bội Vincent bọn họ chạy không tới được lầu một the ra nghe xong cười đến lẳng lơ vậy không đi từ lầu một dứt lời giơ súng trong tay bắn liền mấy phát vào cửa sổ sát đất chân mày không nhíu lấy một chút lâm phàm thấy vậy hiểu ý cô ta không cần nghĩ nhiều chụp lấy lâm lỗi nhảy xuống may mà bên ngoài là cửa sau tòa nhà giữa lầu hai và lầu một có một tấm ngăn thò ra. hai người lợi dụng nó làm điểm dừng rồi nhảy tiếp xuống lầu. lâm phàm nhẹ nhàng tiếp đất, còn lâm lỗi thuận thế lăn một vòng chân bị va chạm cơ hồ không đứng dậy được. cố chịu một chút lâm phàm vội vàng dìu hắn dậy. khẩn trương đi tới một cái giếng thoát nước cách đó không xa. Trực giác nhảy bén của cô cảm thấy các tay bắn tỉa bố trí khắp tòa nhà đang chuẩn bị oanh tạc bọn họ. Bên trong cửa sổ lầu hai không biết phát sinh cái gì, không nghe thấy động tính gì cả. Nhưng cô có thể dám chắc, he ra và hơ chỉ có thể sống sót một trong hai. Do tiếng súng dữ dội trước đó, dân chúng ở chung quanh đã bắt đầu hoảng sợ la hét âm y. Tiếng còi cảnh sát vội vàng đuổi tới vang lên xa xa. Đột nhiên trên lầu vang lên một tiếng súng bụi mặm bốc lên chỗ bị bắn hụt trên đất. Lâm phàm diều lâm lỗi đi nên không chạy nhanh được. Đành cứng sắn bước mau tới cái xếng. Lâm phàm cô chạy trước đi, mặc kệ tôi. Lâm lỗi không đành lòng, hắn biết cái chân mình vừa rồi chắc chắn đã gãy. Nhưng Lâm Phàm mắt điếc tai ngơ cắn răng tiếp tục đi về phía giếng. Lúc này từ đối diện một tiếng súng vang lên mà trên tòa nhà của Vincent một tay bắn tiểu rơi xuống theo tiếng súng vang. Lâm lỗi mừng dơn là người của gia phim Lâm Phàm nghe xong. Bất an trong lòng không giảm, không buông lơi mảy may. Rốt cuộc bọn họ cũng chạy tới lối đào tẩu khi lâm phàm nghiến răng đầy nắp xếng xa, lâm lỗi bỗng sưng ôm chặt lấy cô. Hai tiếng súng đồng thời vang lên, lâm lỗi và một tên bắn tỉa đồng loạt ngã xuống. Lâm phàm ngơ ngác nhìn hắn nằm trên đất che ngực phải thở dốc. không có thời gian đau sót cô kiên quyết khiêng thân hình cao gầy của hắn lên. nhảy vào cửa thoát hiểm Dưới nước tối đen tiếng nước nhỏ giọt tích tích không ngớt cùng với tiếng bước chân của họ Trong bóng tối Lâm Phàm cắn răng khiêng lâm lỗi Sờ vách tường trơn trợt đi tới Hoàn toàn không biết mặt cô đã sớm đấm nước mắt Trên mặt đất Đội quân của Gia fin đang đấu súng cùng với người của Vincent chú trong tòa nhà Cảnh sát cũng ở bên ngoài rào cảnh giới. Căng thẳng thần kinh chờ đợi. Lâm lỗi! Lâm lỗi! Nói chuyện đi Lâm Phàm lên tiếng mới phát hiện mình đã khóc. Lâm lỗi nằm vắt trên vai cô khó nhọc nói mẹ nó. Đau quá sáng chịu đi Lâm Phàm nếu tôi chết. Cô xin lỗi Dương Thông giúp tôi. Lâm lỗi khó nhọc nói ngắt quãng có thể thấy hắn đau cớ nào. Anh tự đi mà nói với cô ấy. Với lại chính tôi cũng không biết mình có sống được hay không. lòng Lâm phàm đầy sợ hãi. Cô cảm giác mạng sống của lâm lỗi đang từ từ trôi đi. Khụ khụ, cô có thể. Người của Gia Phin vừa rồi đã phát hiện ra chúng ta. Hiện giờ nhất định đang chờ ở lối ra. Lâm lỗi cố cười muốn an ủi cô nhưng mới há miệng liền ho ra máu. Lâm phàm nghe xong phấn chấn vậy anh cố chịu một chút. Ra tới nơi là được cứu rồi. Tần Vịnh nói với tôi cô Dương chính là tàn âm lúc này mà không ra đòn sát thủ là không được. Quả nhiên cô phát hiện người trên vai cứng ngắc hồi lâu kế đó lại ho ra một búng máu. Có lẽ là ông trời không đành lòng. Cuối cùng, bọn họ ra khỏi lối thoát nước dài sằng sặc đó, toàn thân đầy rác rưởi và máu me. Lần nữa nhìn thấy mặt trời, môi lâm lỗi trắng bệt vì mất máu quá nhiều, ánh mắt cũng bắt đầu tan xã. Mấy người đàn ông mặc quần áo màu lá mạ tiến lên, đón lấy lâm lỗi đẩy lên xe cứu thương. Lâm Phàm vốn lo âu nhưng thấy Lâm Lỗi đưa mắt ra hiểu cô yên tâm. Biết họ là người của Gia Phin. Mà bọn cô an toàn rồi. Lâm Lỗi lấy một chút sức lực cuối cùng yêu cầu bọn họ chia quân làm hay. Lâm Lỗi bị đưa vào bệnh viện dưới quyền thuộc hạ của Gia Phin cấp cứu. Một tiểu đội dẫn Lâm Phàm đặt chân lên con đường tìm chồng bây giờ anh ấy ở đâu cả người lâm phàm cũng không ít vết thương quơ đại vải xô chùi chùi cho xong hỏi một người lính đi bên cạnh bằng tiếng anh bọn họ đóng trong rừng rậm đã an toàn rồi lâm phàm nghe xong tức thì trái tim treo lơ lửng buông xuống nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ xe tâm tình phức tạp nói không nên lời Mấy tiếng đồng hồ sau, Lâm Phàm được vài nhân viên quen đường dẫn đi vào khu rừng mưa hoang vô nguyên thủy. Lúc cô vào tới chỗ đóng quân, Tần Vịnh đang quay lưng lại cô. Ngồi trên một gốc cây khô to đùng nằm vắt ngang mặt đất. Gào giống ấm y với một người đàn ông trung niên vì sao không cho ông nhận điện thoại ông nghe thấy tiếng lâm phàm thì ra tần vịnh vừa thoát khỏi bàn tay vin sen liền hỏi sa phin mượn điện thoại gọi về nhà nhưng khi hắn vui vẻ nghe điện thoại thì bà tần lại khóc nói cho hắn biết lâm phàm đã đi tìm hắn rồi sau đó tần vịnh giống như thằng điên bắt đầu muốn đi tìm lâm phàm bị sa phin cưỡng ép ngăn cản không lâu sau liền nhận được điện thoại của thuộc hạ gia phim, xin chỉ thì có nên dẫn lâm phàm tới chốt cắm quân không tần vịnh đang gào thét nhảy bén phát hiện sau lưng có ánh mắt lạ lẫm khiến hắn đau lòng hơi do dự chậm rãi quay lại Nhìn thấy người phụ nữ mình ngày nhớ đêm mong cả người nhớp nháp đứng cách đó không xa, ngẩn ngơ nhìn hắn đăm đăm Cả đời này hắn cũng không quên, trong cánh rừng mưa đó, người phụ nữ đó, đôi mắt khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả đời. Đầu ấp tần vịnh còn như lạc trong sương mù không biết trời trăng gì. Nhích từng bước về phía lâm phàm mỗi bước chân như nặng ngàn cân toàn bộ không cảnh chung quanh trở nên mơ hồ cả thế giới dường như mất đi âm thanh giờ phút này trong mắt hắn chỉ có lâm phàm người phụ nữ sinh cho hắn hai đứa con ngàn dặm xa xôi một thân một mình đi tìm hắn lúc hắn đứng trước mặt lâm phàm Có phần luống cuống vùng về đưa tay muốn lau vết máu trên mặt cô thì lâm phàm thình lình giơ tay lên. Hung hăng quăng cho hắn một bạt tai lên gương mặt tuấn tú. Tiếng bút rõ mồn một làm không ít chim chóc rừng chân trên cây nghỉ ngơi giật mình. cái bạt tai này tần vịnh cam tâm tình nguyện ăn nghiêng mặt bên kia nhìn cô vẻ mặt vẫn dịu dàng như nước khi hắn chuẩn bị ăn tiếp cái thứ hai, Lâm Phàm lại bổ nhào vào lòng hắn lớn tiếng gào khóc, hai tay ôm xiết lấy eo hắn, sức lực đó tưởng chừng như muốn nuốt trường hắn vào cơ thể mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 53 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. Chương 54 Lo lắng sợ hãi suốt hai tháng nay Dối rắm tự trách nhung nhớ Tất cả đều theo nước mắt tuôn xối xả Tần Vịnh trầm mặt ôm lấy cu Đầu ngón tay run rẩy không khống chế được Hai người ôm nhau đứng giữa rừng cây xanh Dì rậm rạp cao chọc trời hồi lâu Tiếng khóc của lâm phàm mới nhỏ dần Hơi tránh ra vòng ôm của hắn Mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc Đau lòng sờ má hắn đau không mắt tần viện tối lại Không nói lời nào Trực tiếp cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi hồng của cô Ra sức đoạt lấy nhung nhớ hơn hai tháng nay Lâm Phàm có hơi kinh ngạc Giật mình sau đó nhanh chóng đón nhận nụ hôn nồng nàn không thiếu nhiệt tình của hắn Chẳng những thế còn đáp lại một cách hiếm hoi. Nếu không phải bên cạnh có một đám binh lính xem cuộc vui, phỏng chừng cô đã bị tần vịnh đè dưới người. Gia Phin huyết sáo cười, có vẻ định trợ hứng cho bức xuân cung đồ này, binh sĩ bên cạnh thấy thế cũng bắt đầu hò hét lúc này tần vịnh mới quyến luyến buông đôi môi cô ra bất mãn chừng ra phim một cái thầm rùa lão già không đứng đắn này vợ lâm lỗi thế nào rồi ban nãy từ thiết bị liên lạc biết lâm lỗi bị đưa vào bệnh viện tần vịnh lo lắng hỏi lâm phàm nghe xong ái náy cúi đầu xin lỗi em lo hắn ở lại chỗ vin xem sẽ khiến anh bị kềm chế nên ép hắn đi theo kết quả hắn đỡ dùng em một viên đạn tần vịnh nghe mà hoảng sợ không thôi nếu lúc đó lâm lỗi không chắn dùng cô có phải lâm phàm của hắn bây giờ không thể ngồi trong lòng hắn được có lẽ là nằm trên đất cát sơ giấy cũng có thể là nhà xác lạnh băng không nhìn được xiết tay chặt thêm Thì thầm dỗ dành bên tai cô không sao rồi, không trách em được. Anh quá vô dụng. Khiến em vừa ở cứ xong đã phải tới nơi nguy hiểm thế này. Tuy mọi người không hiểu tiếng Trung nhưng chỉ nhìn vẻ mặt hai người đã cảm thấy xúc động. Một lính đánh thuê đỏ hoe mắt nói bằng tiếng Anh tôi nhớ vợ con ở quê xa. vài người đã có gia đình nghe xong cũng không khỏi lặng thinh. Thậm chí có mấy người còn lén lút lấy ảnh gia đình vẫn giấu dưới áo lót ra. Trong không cảnh cảm động ấm áp đó, một tiếng nổ long trời phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Chim chóc hoảng sợ bay rào rào, nháy mắt che kín ánh nắng mỏng manh lọt qua giữa những tán cây. Tiếp theo tiếng nổ đó, mọi người nhìn theo âm thanh chỉ thấy trên bầu trời cách chỗ họ không xa khói mù cuồn cuộn bốc lên vô tuyến trong chốt cắm cũng truyền đến tiếng hét khẩn cấp đồn trú số 3 có kẻ xâm nhập đồn trú số 3 có kẻ xâm nhập mục tiêu nhắm hướng tổng bộ tiến tới nét mặt ra phim cực kỳ khó hiểu bị vincent tìm tới rồi thông báo cho tất cả bộ đội Chuẩn bị chiến đấu hai chiếc trực thăng lướt qua không trung Tiếng động cơ cánh quạt đinh tai nhức ớt cùng với tiếng gió giật dữ dội. Cuốn theo cây cối bắt đầu nhe nhanh múa vút theo vũ điệu điên cuồng. Sóng cỏ cao đến đầu gối không ngừng múa may chạm vào bắp chân lộ ra ngoài của lâm phàm. Lá cây điên cuồng uốn lượn trên không cùng với những mảnh lá sách nát, xe. Cậu dẫn tiểu đội số 9 bảo vệ anh Tần và vợ rút lui. Những người khác chuẩn bị máy nhiễu sóng hồng ngoại ra phim đứng giữa rừng cây đón gió. Như một con sư tử đầu đàn oai nghiêm khí phách. Lúc tiểu đội số 9 vừa ra khỏi bót không xa. Trực thăng trên không trung tinh mắt phát hiện con mồi trên mặt đất. Một cơn mưa đạn bắn quét khu vực chung quanh họ. Bùn đất bị nổ bắn lên không. Mặt đất ngổn ngang. Xe phân phó tiểu đội chín chia ra bắn trả. Hắn dẫn tần vịnh và lâm phàm bò sấp xuống tiến vào rừng. Lúc này thành quả rèn luyện của tần vịnh thể hiện ra tốc độ không thua kém gì hai người kia. Bùn đất ẩm ướt sền sệt bám đầy chân họ. Lá cây sắc nhọn thỉnh thoảng lại quẹt qua mặt. Trung quanh chỉ có tiếng thở hổn hển cùng với tiếng trườn sột soạt trong cỏ. Cái áo sơ mi màu tím thấm đẹp đẽ của tần vịnh đã không còn hình dạng ban đầu nữa. Nút áo không biết lạc mất chỗ nào. Để hở vòng ngực với cơ bắp hoàn mỹ. Lộ gió nét gợi cảm mà nguy hiểm thận trọng đi bên cạnh bảo vệ lâm phàm đầu óc nhanh chóng phân tích kế hoạch và mục đích của Vincent. Đột nhiên mặt hắn nghiêm lại, gọi xe đi đằng trước đừng đi tới nữa. Nhất định Vincent đang ôm cây đời thỏ ở phía trước xe nghe xong. Vừa quay đầu định hỏi vì sao liền bị một phát súng vào đầu. Óc và máu tươi văng tung tói nhuộm đỏ cả vạt cỏ xanh thấm mùi máu nồng nặc lâm phàm và tần vịnh không kịp trở tay lâm phàm móc súng trong tay ra nhắm hướng bắn súng nhả đạn loạn xả một bên nhanh nhẹn đẩy tần vịnh tiến vào cánh rừng xanh ôm bên cạnh định đi đâu giọng nói không lớn nhưng trong rừng lại cực kỳ rõ ràng lâm phàm lập tức nhận ra đó là khe da vậy nhất định hơ đã biến mất trên đời cô cảnh giác chầm chầm thò đầu ra từ sau gốc cây chỉ thấy người khe da chi chít vết thương máu tươi đỏ thấm dịn ra từ cánh tay theo đầu ngón tay trượt đến họng súng trúc xuống thấm từng giọt vào bùn sình Có thể thấy mức độ thảm khốc của cuộc chiến giữa cô ta và thơ. Vẻ mặt cô ta càng thêm điên cuồng, đôi mắt mơ hồ và biểu tình chống sống càng lộ rõ vẻ vừa dị. Lúc này bất an trong lòng lâm phàm càng thêm mãnh liệt. Cô biết he ra chẳng phải kẻ hiền lành gì cho cam. Nhưng sao cô ta lại xác định chính xác vị trí của mình trong cánh rừng lớn thế này? Đột nhiên cô sực nhớ ra trên trực thăng he ra đưa cho mình vũ khí. Vội vàng rút khẩu súng ngắn nơi eo quăng xuống đất. Nhín răng cô gắn thiết bị dò tìm đương nhiên bằng không thú cưng chạy mất tôi đi đâu tìm đây nụ cười trên mặt he ra không còn mê hồn như dĩ vãng nữa. Trở nên dữ tợn méo mó. Tần vịnh bình tĩnh kéo lâm phàm ra sau lưng đôi mi dài cảnh giác nhìn cô ta hắn đã đoán ra mục đích của cô ta rồi lâm phàm đã đưa hộp cho cô rồi cô cần chìa khóa không thể không khen ngợi trí thông minh tuyệt vời của tần vịnh chỉ vài ba câu của hai người đã đoán ra đại khái sự tình the ra ngẩng đầu tán thưởng dạo bước đến trước mặt tần vịnh đưa ra một bàn tay đầy máu vin sen nói không sai anh luôn trừa lại cho mình rất nhiều đường lùi chỉ dựa vào bản đồ anh đưa tôi căn bản không thể hủy diệt tất cả mọi thứ của vin sen trước mặt lão tần vịnh nghe xong lại cười sảng khoái tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống Chìa khóa có thể giao cho cô nhưng cô phải bảo đảm vợ tôi an toàn ra khỏi đây. Ha <cười> ha! Cách này tôi không hứa được rồi. Bởi vì bây giờ cho dù là tôi cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra cánh rừng này. Đột nhiên! Nụ cười của he ra càng thêm rạng rỡ Cô ta nhìn phía sau lưng Tần Vịnh và Lâm Phàm không biết từ khi nào xuất hiện một gã đàn ông trung niên nho nhã tuấn tú nghiêng đầu làm bộ ngây thơ sao ngài lại đích thân đến đây không phải hơ nên ở bên cạnh ngài sao gã đàn ông cười đầy hàm ý Mắt kính gọn vàng kết hợp với khuôn mặt trắng trèo càng lộ vẻ trí thức không phải hắn đã chết trong tay cô rồi sao quân của gia phim mạnh đến nỗi chỉ còn lại mỗi ông thôi à he ra bị vạch trần cũng chẳng tỏ vẻ kinh hoàng. Ngược lại làm bộ kinh ngạc. Nói xong lại bắt đầu cười khe khẽ. Tiếng cười trong vắt êm tay. Vincent thấy vậy không hề tức giận mặt vẫn treo nụ cười nhã nhặn như cũ thong thả đi về phía tần vịnh anh tần anh làm tôi thất vọng quá vin sen thấp hơn tần vịnh một cái đầu lúc này lão hơi hít cái cằm thanh tú trắng nón lên hào hoa nho nhã nhìn tần vịnh tần vịnh cũng đeo bộ mặt ông ba phải nhích môi cười quyến rũ như nhau như nhau không biết vì sao tim lâm phàm căng thẳng vọt lên đến cổ họng cô có linh cảm gã đàn ông trước mắt này còn khủng bố hơn cả he ra bỗng nhiên cô thấy cổ tay vincent nhúc nhích vươn tới tần vịn cô phản xạ bay người tung một cú đá trúng cầm lão vincent không đề phòng loạn choảng lùi lại mấy bước he ra thấy thế cười càng sung sướng thỉnh thoảng lại bị sặc ho ra mấy ngụm máu tần vịnh thấy ánh mắt vincent bắt đầu biến đổi biết chuyện không ổn túm lâm phàm chạy như điên trước khi chạy hắn ném sợi dây đeo chìa khóa về phía vincent he ra nghiêm mặt tức tốc xông lên cản lại vincent đình truy đuổi tần vịnh Đấu nhau mấy bận cô ta vẫn không thuận lợi giành lại chìa khóa trong tay Vincent. Sao, dùng thứ tôi dạy cô đến đối phó tôi. Ngu xuẩn y như hê rôn. Vincent khinh bị chế nhạo, lời của lão làm mắt he ra lộ hung quang. Móc khẩu súng nơi eo ra bắt đầu tấn công lão. Mà động tác của Vincent cũng nhanh nhẹn không kém. Tránh được từng phát súng của cô ta. Đồng thời lôi súng ra bắt đầu phản kích. Cuộc chém giết giữa hai cao thủ đỉnh cao tần vịnh trốn ở đằng xa nhìn mà máu sôi sùng sục. Lâm phàm sốt ruột gần chết. Vì sao không thừa cơ chạy đi trốn ở chỗ này làm cái gì? Đang lúc cô không hiểu tần vịnh cười hề hề đưa cây súng bắn tỉa thuận tay sát trên người xe lúc nãy cho lâm phàm vợ em bắn tỉa thế nào ngắm vin sen thử xem lâm phàm nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái lập tức hoàn hồn cầm lấy súng chọn tư thế đi vào không ngắm được chuẩn lão cứ di chuyển không ngừng lâm phàm chăm chú ngắn tâm tình khẩn trương không thôi Không thành công liền đi công Vợ cố lên. Đánh xong của nợ này chúng ta về nhà ôm con Tần Vịnh ở bên cổ vũ lấy hơi. Có điều cái chữ con của hắn đã đụng tới lòng lâm phàm. Đúng. Nhất định phải ngắm chuẩn. Việt Trạch và Trí Trạch còn đang ở nhà chờ chúng ta. Từ từ. Hơi thở của lâm phàm bắt đầu chậm rãi dài ra toàn bộ sức chú ý đều tập trung lên việc ngắm bắn. Rốt cuộc, khi cô chuẩn bị bóp cò, Vincent đang chiến đấu kịch liệt với he ra nhạy cảm phát hiện có thấu kính lói lên trong bụi cỏ gần đó. Lão biết đó là kính ngắm của súng bắn tỉa Đang chuẩn bị né lại bị he ra cản lại. Đành miễn cưỡng nghiêng người. B. A. Nơ. Một tiếng, Lâm Phàm từ kính ngắm phát hiện mình bắn trúng vin sen nhưng không phải chỗ hiểm. Tần vịnh đứng bên cũng phát hiện tình hình. Cơ bắp toàn thân bùng phát. Giống như một con báo săn. Ôm Lâm Phàm lăn qua một bên. Quả nhiên. Vincent né thế công của he ra xong bắn liền mấy phát vào vị trí trước đó của họ. He ra thửa lúc lão phân tâm. Dao găm trong tay trái nhanh như chớp xẹp qua bụng lão. Tay phải quăng súng đi trực tiếp dùng thế hổ đen móc tim tắm vào bụng lão. Tàn nhẫn moi ruột và bao tử máu me đầm đìa ra. Mà Vincent ngay lúc bị he ra sạch bụng biết đại thế đã mất không thể tin nổi nhìn cô ta trừng trừng súng trong tay chía vào ngực cô ta dùng chút sức lực cuối cùng nã liền ba phát rốt cuộc He ra trợn đôi mắt đẹp trống sống từ từ ngã lăn ra đằng sau lúc rơi xuống bãi cỏ làm vô số lá vụn bay lên chỉ thấy cô ta nhìn trừng trừng không chung. Một tay che bụng mình. Tay còn lại mở mịt vươn ra giường như muốn bắt lấy thứ gì đó. Hồi lâu cánh tay đầy máu đó sủi xuống. Vin sen ôm ruột mình. Đôi mắt điên cuồng tìm kiếm chung quanh. Tần vịnh vẫn trốn tít đằng xa với lâm phàm. Miếm môi giành lấy súng trong tay cô. Đứng dậy chĩa vào lão bắt đầu xả đạn. Viên sen nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình sẽ chết trong tay một thương nhân như tần vịnh mắt kiến gọn vàng đã biến dạng rớt xuống đất toàn thân lão đầy lỗ đạn cũng từ từ ngã xuống cạnh he ra lâm phàm kinh ngạc nhìn tần vịnh oai hùng Sườn sốt hỏi anh biết bắn súng lúc nào anh là hội viên viên câu lạc bộ bắn súng à nha tần vịnh kiêu ngạo hất tóc Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện od.xyz 54 cô vợ đã công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu mươi 55 Gió mạnh nổi lên, lá khô vụn cỏ bay đầy trời kèm mùi máu tanh tưởi khiến người ta nôn mửa ở vào mặt. He gia hiên lặng nằm giữa đám cỏ mở đôi mắt đã mất đi sức sống, lộ rõ sự trống giống mờ mịt. Nhìn chừng trừng bầu trời trói trang, gió điên cuồng hất mái tóc đen như mực phủ lên gương mặt trắng bịch, kêu gào nhảy múa trong không trung. Hồi lâu, gió từ từ ngừng lại, tóc cũng từ từ trở lại như cũ, xóa trên đỉnh đầu cô ta, nhúng trong vũng máu bầy nhầy đã xảm đen lại. Dường như linh hồn cô ta đã được giải thoát trong ánh sáng trói mắt ấy Tần Vịnh bảo lâm phàm đứng nguyên tại chỗ Bản thân thận trọng tiến lại gần xác bọn chúng Định lấy lại sợi dây trong tay Vin Sen Đến cuối cùng He ra vẫn không thể thành công Tần Vịnh nghĩ không ra vì sao He ra liều mạng dành cho bằng được cái thẻ dữ liệu này Mục đích chỉ vì hủy diệt Vincent Thở dài một tiếng cảnh giác lượm sợi dây từ bàn tay dính đầy máu của Vincent Lòng nhẹ nhóm đôi chút Liếc thấy he ra chết không nhắm mắt một bên Có phần bất nhẫn đi qua nhẹ nhàng vuốt mắt cô ta Nói sao cũng hợp tác một hồi Nếu không có cô ta vợ chồng họ cũng không thể sống sót thuận lợi thế này lúc tần vịnh đang cảm khái thì sau lưng vang lên tiếng lách cách tần vịnh quay phát lại chỉ thấy vin sen tưởng đã tắt thở khuôn mặt ma ruột méo mó giữ tợn đình dùng chút hơi tàn cuối cùng ngắm tần vịnh bóp cò đồng quy vô tận đầu óc tần vịnh trống sống nghĩ thầm mạng mình tiêu chắc rồi Một tiếng súng chát tay Tay cầm súng của Vincent bị trúng đạn máu thịt bầy nhầy Súng rớt cạch xuống đất Mặt đất còn rơi lại mấy ngón tay của lão Thậm chí có thể nhìn thấy gió xương trắng héo Tần vịnh nghe tiếng nhìn qua Chỉ thấy lâm phàm đứng đó không xa Vác súng bắn tỉa mặt mày hoảng hốt nhìn hắn Đầu Tần vịnh thoáng xẹp qua một ý nghĩ. Nếu lúc đầu hắn không lấy lâm phàm mà là một cô gái bình thường. Có phải hắn đã đi chầu ông bà sớm rồi hay không? Quả nhiên là Tần vịnh hắn có mắt nhìn. Cưới được cô vợ ra chiến trường. Vô nhà bếp. Tính tình dịu dàng săn sóc lại biết đạo lý tề ra. Bất chi bất giác. Hình tượng Lâm phàm trong lòng hắn không kém gì nữ thần. Tràn trề kích động đứng dậy đỉnh đi qua bày tỏ lòng ái mộ. Thế nhưng Lâm phàm đờ đẫn đi đến cạnh hắn. Chia súng vào gương mặt xám ngoét của Vincent. Bắt đầu bóp cò. Từng phát từng phát một. Chậm chạp mà dứt khoát. Mãi đến khi mặt Vincent bị bắn nát mấy cô vẫn không dừng tay. Tần Vịnh phát hiện không ổn vội vàng xông lên ôm chặt lấy cô Lâm Phạm. Lâm Phạm. Lão chết rồi Lâm Phạm vẫn bắn không biết mệt mỏi. Đến khi hết đàn. Cô vẫn còn bóp cỏ mấy cái mới quăng súng đi. Quay người ôm chầm lấy Tần Vịnh. Tần Vịnh. Chúng ta không cần nhiều tiền như thế. Cả nhà sống bình an thôi được không lâm phàm cất giọng khao khao. Vừa rồi ngó thấy Vincent chết đi sống lại ngắm súng vào Tần vịnh, Cô đã tưởng là lần này mình sẽ mất hắn thật. Được. Anh đưa hết mấy thứ này cho Gia phim Sau đó chúng ta về nhà. Tần vịnh không biết tại sao mà khói mắt hắn ươn ướt lén lút đưa tay chùi nước mắt, đỏ nơi khó chỉnh trọng thể, ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp chung quanh. Do dự hỏi vợ, em biết đường nào về không hai người lạc đường rồi. Dù là lính đặc trùng nhất thời lâm phàm cũng không cách nào xác định được bọn họ đang ở trốn nào. Tần Vịnh răn cảm giác tởm lợm trực chờ trào ra xuống khi nhìn thấy khuôn mặt Sen lúc này đã biến thành một đống thịt bầy nhầy. Mò mẫm tìm thiết bị thông tin trên người lão. Lại thấy Lâm Phàm đi một vòng xong nói chắc như bắp đi hướng này là về được doanh trại của Gia phim. Sao em biết Tần Vịnh lấy làm lạ? Bởi vì mặt đất có dấu vết chúng ta để lại truy lùng con mồi là một trong những môn học của cô tần vịnh ngộ ra trầm tư mấy giây nói ừ nhưng bây giờ chúng ta không thể về Còn chưa biết tình hình bên đó ra sao lỡ đâu chui đầu vô rõ là tiêu lâm phàm nghe xong khép mắt yên lặng nghe ngóng Lúc Tần Vịnh cho rằng cô ngủ đứng thì Lâm Phàm mở mắt chỉ vào một hướng nói bên này hình như có tiếng nước chảy. Chúng ta đi men theo bờ sông là ra được. Tần Vịnh sùng bái nhìn cô, quơ tay gạt con bọ không biết tên đang chích trên cánh tay xuống, ôm lấy cô đi theo hướng cô chỉ. Lâm Phàm đùa anh tin phán đoán của em thế à, vợ anh nói gì cũng đúng hết. Sai cũng đúng luôn Hắn vớ ngực Tâm tình lâm phàm cuối cùng buông lỏng Mỉm cười nhẹ nhẹ dựa vào hắn cùng đi về hướng bờ sông Nữ thần may mắn dường như luôn ưu ái đôi vợ chồng này Lúc bọn họ men theo bờ sông sức cùng lực kiệt Thì máy bay cứu viện của Gia Phiên phát hiện họ từ trên không Còn cứu bọn họ rời khỏi cánh rừng mưa nhiệt đới này thành công. Đến trụ sở của Gia Phin, việc đầu tiên của hai người là tắm rửa. Cỏ cao tới đầu gối trong rừng không ngừng trà sát lên ra. Lúc này toàn thân hai người từ khuyểu tay với đầu gối trở xuống đều đầy bao lì xì đỏ. Tần Vịnh vừa đau vừa ngứa, muốn gãi lại không dám, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Thấy Lâm phàm nằm trên giường yên lặng nghỉ ngơi. Lén la lén lút đi tới cửa gọi thuộc hạ của Gia Phin lại hỏi người đàn ông đưa đến bệnh viện cấp cứu bây giờ ra sao rồi đối phương nghĩ nghĩ. Lễ độ hỏi lại anh Tần muốn hỏi vị nào. Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp vào bệnh viện cấp cứu. Đi cùng tôi, tên Lâm lỗi. Anh Tần nói người phương đông kia ư. Xin chờ một chút. Đối phương cầm vô tuyến trước ngực lên. Xí xa xí sổ một loạt mà Tần Vịnh không hiểu mô tê gì. Mỉm cười trả lời Tần Vịnh anh ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Vậy tốt quá, cảm ơn. Tảng đá trong lòng Tần Vịnh rớt xuống thở hắt ra nói cảm ơn xong thì quay về phòng. Rè giặt bò lên giường nằm cạnh lâm phàm im lặng nhìn gương mặt say ngủ của cô. Nhưng tại sao đang ngủ mà chân mày cô vẫn còn nhíu lại? Có phải hắn khiến cô lo lắng quá nhiều rồi không? Lâm lỗi sao rồi lâm phàm vẫn nhắm mắt như cũ. Suy nghĩ trôi giạt của tần vịnh bị kéo về hiện tại vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Lâm Phàm Hạ xin lỗi. Lâm Phàm nghe xong lặng thinh không nói. Nửa ngày mới từ từ mở mắt. Nghiêm túc nhìn hắn chăm chú anh không có lỗi gì với em cả. Tần Vịnh không tiếp tục tranh luận chủ đề này với cô, cúi đầu mê mẩn nhìn cô, hôn cô nồng nàn. Lúc hắn hôn đến mức không dứt ra được thì cửa truyền đến tiếng gõ mất hứng. Xong hắn làm như không nghe thấy, vẫn cố tình cướp đoạt hương thơm của cô như cũ. Lâm phàm đỏ mặt ra sức đẩy hắn có người gõ cửa tần vịnh chửi thề một tiếng. Đằng đằng sát khí sải chân đi ra mở cửa. Gia Phin đứng ở cửa bị bóng đen bao trùm trên người hắn hù cho giật mình. Kế đó liếc mắt vào phòng như ăn trộm. Lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Sảng khoái vỗ vai Tần Vịnh Anh Tần. Quấy dày anh rồi chuyện gì nói mau Tần Vịnh nghiến răng nhả ra bốn chữ. Tính Sa Phin luôn làm hắn liên tưởng đến lâm lỗi. Nếu không phải hai người bộ dạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hắn đã nghi lâm lỗi là con riêng của Gia Phin. Máy bay đưa hai người về nước đã sắp xếp xong rồi. Anh Lâm tạm thời không tiện di chuyển nên ở lại chỗ tôi tiếp tục điều trị. Hai người có tính ở đây du lịch một chuyến không tần vĩnh quay đầu đưa mắt hỏi Lâm Phạm. Chỉ thấy cô kiên quyết lắc đầu. Mái tóc đã dài ra theo động tác của cô cũng tung bay. Hắn thấy vậy nói không sáng sớm mai chúc tôi đi. Được rồi. Không giới thiệu tôi với phu nhân à, Gia Phi nói xong tính đặt một giò vô phòng nhưng Tần vịnh đã đóng sầm cửa trước mặt ông. Gia không nên nết lại chửi thề. Tần vịnh leo lên giường nằm ôm lấy lâm phàm. Ngửi mùi thơm trên người cô giải nỗi nhớ nhung hai tháng nay. Ngoài cửa may mà Gia Phi rụt chân về nhanh bằng không có thể tham gia ba gia liêm bích được rồi. Chề môi hừ một tiếng khệnh khảng bỏ đi ngẫm nghĩ vì sao con của bản thân còn qua cầu rút ván giỏi hơn cha nó nữa sáng sớm hôm sau tần vịnh và lâm phàm lên máy bay về nhà ngồi trong chiếc ghế chật trội lâm phàm từ đầu chí cuối đều dịu dàng dựa vào hắn nôn nao muốn gặp hai con đang chờ ở nhà Ước gì chỉ vài giây nữa là máy bay đã dừng trước cửa Tâm tình Tần Vịnh lúc này cũng không khác cô là bao Trừ vài việc cần xử lý Phần lớn suy nghĩ của hắn cũng đặt trên người hai đứa con chỉ mới bế được ba ngày Vợ, về rồi chúng ta tổ chức hôn lễ thôi Tuần trăng mật cũng ôm con đi theo Thế nào Tần Vịnh ung tồn hỏi Mặt lâm phàm ửng hồng, tuy cô đã sinh cho hắn hai đứa con nhưng hôn lễ là điểm đến thần thánh trong lòng mỗi cô gái. Áo cưới voan trắng tinh, gả cho người đàn ông mình yêu, khiến người ta mơ mộng biết bao. Tần vịnh nhìn mà ngứa ngáy, suy tính sau khi về nhà nói sao cũng phải đại chiến 300 hiệp với cô mới được. Nghĩ thế chỗ nào đó trên người không tự chủ được có phản ứng. Hắn mất tự nhiên khẽ nhúc nhích một chút. Hắn giọng rời đi sự chú ý của bản thân tuần trăng mật chúng ta đi đâu. Lâm lỗi nói con gái ai cũng thích phở vô văng sơ của nước Pháp. Hay là sa la xe ai ao ni cảnh bầu trời ở cánh đồng muối sa la xe ai ao ni. Nghe nói không khác gì thiên đường. Lâm phàm hơi ngẩn người. Ngước mắt nhìn hắn em mới xuất ngũ trong vòng ba năm không được ra nước ngoài. Tần vịnh ngẫm nghĩ, nghĩ hoài cũng không ra có chỗ nào hay khác. Lâm phàm mỉm cười thành tiếng áp sát vào lòng hắn thỏa mãn chỗ nào có anh, nơi ấy là thiên đường. Trên cao mấy chục ca. Mơ. Phi cơ bay nhanh đến nhà họ. Mà tình yêu của bọn họ đúng với một câu danh ngôn. Khi anh cầm tay em. Cùng em nắm tay. sinh mạng của anh tặng hết cho em. Nương tựa lẫn nhau. Cùng sống. Cùng chết. Mặc kệ hành trình xa xôi cỡ nào. Cuối cùng rồi sẽ đến giây phút này. Tần Vịnh đứng trước cổng nhà mình có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Từ xa đã nghe văng vẳng tiếng trẻ thơ khóc trong nhà, lâm phàm bất chấp tất cả hấp tấp xông vào trong. Ông bà tần mọi người nhận được thông báo của bảo vệ đã đứng chờ sắn ở cửa. Rốt cuộc thấy được hai người đi một vòng từ địa ngục trở về, bà tần đã khóc không thành tiếng. xông lên trước vung nắm đấm như mưa lên người tần vịnh. Hắn ngoan ngoãn đứng đó chịu đựng. Đôi mắt xài nôn nóng tìm bóng sáng con. Đến khi bà tần phát tiết xong ôm chặt lấy hắn gào khóc thì lâm phàm mới cùng Lý Phương ôm hai đứa con ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên Lý Phương trông thấy nam chủ nhân từ khi tới đây. Chỉ thấy người đàn ông này khí chất và diện mạo đều cực kỳ xuất chúng. Khoảnh khắc trông thấy con thì rước nước mắt. Dù anh ta cố gắng chớp mắt để ép nước mắt chảy ngược vào trong nhưng giọt lệ to như hạt đậu vẫn lăn dài trên gò má tuấn tú của anh ta. Bàn tay trắng nón với những ngón tay phân rõ từng khớp xương run rẩy nhận lấy đứa bé. Kích động nhìn nó hồi lâu đột nhiên vùi mặt vào trong tã lót. bờ vai rộng bắt đầu run nhẹ nhẹ mọi người thấy vậy cũng rơi nước mắt theo cho dù kiên cường như ông tần cũng đỏ hoe mắt mím chặt môi đứng đó không nói lâm phàm bước lên nhẹ nhàng vuốt ve vai hắn mở miệng muốn an ủi lại phát hiện mình cũng đã rớt nước mắt lặng lẽ quay người đưa tay chùi nước mắt trên mặt dáng mỉm cười vui lên nào chúng ta sau này không chia lìa nữa Tần vịnh vùi mặt trong tá lót của con bờ vai cũng dần dần bình ổn lại, lúng búng trong miệng bảo mọi người vô nhà đi. Lâm phàm bật cười, mệt hắn cũng biết ngượng. Đưa mắt ra hiệu cho mọi người vào trước, mọi người thấy thế cũng nín khóc mỉm cười, sắt xíu nhau vào nhà chờ họ. Gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa hạnh phúc. Được rồi, đi hết rồi. Lâm phàm ôm lấy con trai nhỏ chí trạch trên tay hắn, cầu trời hắn đừng có khóc ướt hết tả. Tần vịnh bối rối lau mặt còn mạnh miệng mẹ nó, hôm nay gió lớn quá. Lâm phàm lắc đầu cười khẽ, ôm con về phòng. Lâm bầm vậy còn không mau đi vào. Gió lớn vậy lỡ con bị cảm thì làm sao? phì phì phì miệng quả đen tần vịnh vội vàng đi theo vào nhà mọi người đều nôn nóng hỏi tần vịnh rốt cuộc hai tháng nay đã phát sinh chuyện gì xong tần vịnh còn chưa kịp trả lời hết hai đứa bé trong lòng dường như cảm nhận được cha đã về rồi hẹn nhau khóc à lên mọi người lại luống cuống một trận dỗ dành cuộc cưng bảo bối loạn hết lên Nửa ngày, ông Tần thấy cuộc diện đã ổn. sầm mặt hỏi gián điệp trong công ty. Con tính làm sao lâm phàm vừa nghe. Tim đập loạn lên. Chuyện này còn chưa xong. Sao lại có gián điệp gì nữa? Vội vàng hỏi gián điệp là ai Tần vịnh né tránh không dám nhìn vào mắt cô. Lại sợ không nói sẽ khiến cô lo âu hơn. Cuối cùng đành lên tiếng là. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz55 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. mươi 56. Lâm Phàm biết chân tướng xong cả ngày đều như người mất hồn. Đi vòng vòng 9981 vòng trong phòng. Rốt cuộc làm tần vịnh đầu váng mắt hoa vợ em nghỉ chút đi từ sau khi về nhà bồng con thay tá tần vịn đều dành hết vào tay còn rủa thầm sao mình không thể cho bú vì thế bây giờ hắn tay trái nhóc lớn tay phải bồng nhóc nhỏ trong lòng lại bị vợ xoay mòng mòng tới choáng không nhịn được thốt lên lâm phàm nghe xong nhìn hắn chừng chừng một cách kỳ quặc Hồi lâu soạt cẳng đi tới ngồi cạnh hắn. Lưỡng lự hỏi lại Tần vịnh Có phải các anh điều tra lộn không? Sao anh Thái là gián điệp được Tần vịnh vừa nghe liền bực bội? Hít mũi lên trời hừ một tiếng sao con gấu ngốc đó không phải gián điệp? cái mặt đó nhìn là biết gián điệp rồi năm đó lâm phàm tặng cho anh Thái cơm hộp. Tần Vĩnh vẫn viêm trong lòng. Giờ thấy cô thấp thỏm lo lắng cho thằng đó. Tức thì bắt đầu chua lè. Lâm phàm sợ cằm khẽ cắn môi. Trong lúc trầm tư thi thoảng lại liếc hắn một cái. Tần Vĩnh tức không chịu được. Lắc lắc cánh tay hai đứa con các con. Bà nói có đúng không hai đứa con đúng là biết giữ mặt mũi cho cha. Thấy ba làm mặt dù với mình đều vui vẻ cười khanh khách. Còn nheo nước miếng trong suốt xính ra khan quấn cổ. Ui trời, đừng nghĩ đến thằng ngu ấy nữa. Mau lau này, nước miếng con sắp chảy xuống cổ rồi. Tần vịnh rất ấm ức, âm thầm thề nhất định phải xử lý thằng ngu kia. Lâm phàm thở dài. Cầm khăn giấy trên bàn cẩn thận lau nước miếng nheo ra khóe miệng con đã nói anh đừng có nửng má con rồi. Người lớn nói nửng nhiều sẽ hay chảy nước rãi. Ông bố chuẩn mực tần vịnh không có việc gì làm cứ thích lấy hai ngón tay khẽ nhéo cách má bầu bính mịn màng của hai nhóc con. Bị mọi người mắng mỏ dạy dỗ xong vẫn đâu vào đấy. Không chừa cái tật xấu này đối với kiểu nói đó tần vịnh hừ mũi coi thường toàn nói chuyện giật gân bà tần vừa đẩy cửa bước vào nghe thấy tức giận mắng không nghe lời người lớn hậu quả sờ sờ trước mắt chúng mày ôm cả ngày rồi đưa cho mẹ bế tần vịnh vội vàng xoay người lấy cái lưng rộng cường tráng chặn lại móng vuốt của bà tần con ôm chưa đã mẹ thích thì đi mà sinh cho ba con đứa nữa ấy búp. một cú đập vào trán tần vịnh nói cái gì đó thằng bất hiếu này một mình mày chiếm hai đứa là làm sao chia cho mẹ ôm một đứa tần vịnh bất mãn lườm bà mệnh mẹ khó cãi đành đặt mắt lên người hai đứa con trái nhìn phải ngó không nỡ bỏ đứa nào lâm phàm trợn mắt khinh bỉ vươn tay dịu dàng ôm lấy nhóc bé đang toét miệng cười ngây thơ trong lòng hắn đưa cho bà tần dưới ánh mắt bỉn dịn không rời của tần vịnh mẹ bây giờ bọn trẻ nặng lên nhiều rồi mẹ ôm mệt thì đưa cho chị phương bế về nhé con dâu ngoan lâm phàm săn sóc sẵn dò đối với ông chồng không ra gì này cô hết chỗ nói rồi bà tần hài lòng gật đầu bồng cháu nở nụ cười hiền từ cúi đầu trách trách lưới chọc cháu lý phương đứng một bên nhìn gia đình bọn họ êm ấm lòng cảm khái vô hạn hai đứa bé này mới hơn hai tháng Ông bà nội đã chuẩn bị đủ đồ chơi có thể xài đến khi 18 tuổi. Thậm chí còn xây một cái nhà chơi bằng kính trong vườn hoa. Từ sau khi ba bọn trẻ về. Tự tay bưng bô đổ đáy. Một chút cũng không ngại dơ bẩn. Chẳng những với con. Đối với cô chủ cũng nói gì nghe nấy. Dịu dàng săn sóc. Lúc này chị đứng trong tòa biệt thự xa hoa như tỏa thành mà không khỏi nhớ tới con mình đang được ông bà nội nuôi trong căn phòng đổ nát ở quê. Ăn cũng chỉ có nước cháo. Tuy chị làm vũ nuôi ở đây lấy được tiền công rất cao nhưng đối với viện phí như cách đồng không đáy của cha chồng. Thậm chí chị muốn dành chút tiền mua cho con một món đồ chơi cũng không có. Bụng chua xót một hồi, không nhìn được quay lưng len lén lau nước mắt. Ban đêm bầu trời không có vì người nào đó đau lòng mà che giấu rực rỡ của mình, vẫn là sao răng đầy trời. Cả tòa biệt thự nhà họ tần chìm trong ánh đèn rìu dịu. Trong sân cũng mở mấy ngọn đèn tinh xảo ở lối đi. Chiếu rọi cả biệt thự phồn hoa. Mối và thiêu thân chen chúc nhau nhảy nhót trong không trung Trong phòng. Tần vịnh gãi gãi nốt đỏ trên tay. Đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn tròn trọc chung quanh lũ trẻ. để phòng mấy con mối gian ác cắn bé yêu bảo bối của hắn. Lâm phàm tắm rửa xong đi ra thấy thế xưởng sốt cứ buông màn trên giường con thì hơn. Hắn đang ngồi xổm như thế bên giường con hơn một tiếng rồi. Hắn ngồi không mệt chứ cô nhìn phát mệt rồi. Tần Vịnh quay đầu tuổi thân nói buông màn nhìn con không gái đúng chớ ngứa. Cách một lớp màn mờ mờ nhìn hai đứa con không đắc diện, không bằng tự tay sờ khuôn mặt bộ bấm của chúng. Mí mắt lâm Phàm run run. Cầm khăn tắm vắt trên cổ mình thảy lên cổ hắn. Thuận tiện kề sát môi hắn hôn chụp một cái. Đừng tảo lao. Mau đi tắm rồi ngủ. Được tặng một cái thơm. Mắt tần vịnh sáng lên. Nếu lấy lâm phàm tính tiếp tục thâm nhập. Đôi tay cũng không thành thật bắt đầu châm lửa trên người cô. Hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp. Tần Vịnh bồng lâm phàm lên ngã xuống giường. Trong lúc đó hai cặp môi hôn nồng cháy vẫn không hề tách rời. Lúc Tần Vịnh vội vã cởi quần áo mình ra thì một tiếng khóc lanh lạnh tưởng chừng xé tọa cả đêm đen vang lên. Tần Vịnh giữ nguyên động tác cởi đồ. Cả người cứng ngắc từ từ quay đầu. Chỉ thấy trên giường trẻ con. Một cuộc cưng ra nhìn lén đang ngoạ mồm ra gào khóc. Lâm phàm vội vàng đẩy cái người đang chuẩn bị hành động trên người mình ra. Hấp tấp khoác áo ngủ ba chân bốn cẳng chạy tới giường con. Nhìn kỹ thì ra là nhóc bé tần trí trạch. Lúc này cô còn chưa biết cái tật xấu thích nhìn lén của thằng nhóc này mấy năm sau mới sửa được. Nhóc lớn Việt chạy nghe tiếng em khóc. Cũng không phối hợp mà khó chịu nhíu đôi mày nhỏ dễ thương. Thò nắm tay tròn trịa ra đặt lên mép ngáp một cây thật lớn. Kế đó chẹp chẹp miệng ngủ tiếp. Lâm phàm vội vàng ôm nhóc bé lên rỗ. Đi đến bên cạnh tần vĩnh đang ngồi trồm hổm trên giường như con gà trống bại trận. Đưa đầu ngón chân ra khều khều nơi eo hắn mau tắm rửa đi. Một lát nữa tóc không khô kịp. Tần vịnh tuyệt vọng rên rỉ một tiếng. ùa rũ đi vào nhà tắm hạ hỏa. Âm thầm thương thân. Vì sao mỗi lần đến thời điểm mấu chốt luôn có kẻ phá đám. Vợ chồng trẻ tối đó quả thật không dám làm gì. Bởi vì bọn họ cứ cảm giác trong phòng còn có bốn con mắt nhìn bọn họ trầm chằm Làm hai người thật tình không khơi dậy nổi ý nghĩ nào khác. Sáng sớm hôm sau. Chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém. Tần Vịnh vác cách đầu tổ quả rời giường. Phát hiện giường hai đứa con vườn không nhà trống. Đi xuống lầu chỉ thấy ông bà Tần mỗi người bế một đứa ngồi trong phòng khách. Bên cạnh họ có mấy bà con nhìn có vẻ quen mặt. Hắn lơ đĩnh gật đầu chào bọn họ, lách người đi vào phòng ăn sáng thông với nhà bếp, tự rót cho mình một tách cơm. Em! đang ngẫm nghĩ xem lát nữa làm sao cướp con về trước mắt đột nhiên mọc ra thêm một dĩa san cá ngừ ca ly ngon lành lâm phàm cầm một dĩa ngồi đối diện buồn bực không lên tiếng bắt đầu ăn vợ em sao thế không thỏa mãn ham muốn hạ tần vịnh cầm san lên trêu trọc. lâm phàm uể oải ngẩng đầu liếc hắn một cái tiếp tục vùi đầu ăn căm hận nhai từng miếng san trong miệng cứ như đang nhai thịt ai. Sống Lưng Tần Vịnh ớn lạnh, đang tính hỏi lý do, lại thấy một cô nàng bôi son chết phấn lắc cái mông bự đi tới. Tần Vịnh lâu quá không gặp, không ngờ em đi du học về anh đã có con rồi. Cô à, Vương đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Vịnh. Bộ dạng thân mật định dựa đầu vào vai hắn, bị hắn nhanh nhẹn né được cô là tần vịnh chỉ sợ tránh còn không kịp nếu mà bị cô à dán lên hắn có trăm cái miệng cũng không giải thích được à